trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 85 bên trong thần thánh sờ các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio ở dị xuất hiện tình huống như thế là bởi vì than y khách đã tính lầm vô cùng biết quả thật có thể đem thanh thiết đau kia ngăn cản thời gian ba Vấn đề là khi biệt dạng hồng dùng tư thái liều mạng trước nay chưa từng có hướng hắn khởi xướng tiến công Là vợ của hắn Vô cùng biết tự nhiên có cảm ứng Sau đó vô luận nàng thật sự hiểu được vì sao biệt dạng hồng làm như vậy Hay là vẫn không giải thích được kinh nghi bất an Xuất thủ đương nhiên sẽ hơi chậm lại Cuối cùng, Thanh Thiết Đao kia chặt đứt sợi phất trần, phá vỡ đạo bào đã không cần đến ba tức thời gian Cho nên, khi than Y khách cho là mình rốt cục có thể thành công bỏ chạy Trong đầu trời lại thấy được Thanh Thiết Đao kia chém xuống Một tiếng kêu to tràn đầy tức giận không cam lòng, vang dội thiên không, rơi tới quần phong Tiếp theo mà tới chính là tiếng gào thét xé gió Một đường thẳng tắt từ trên cao thẳng đến nơi nào đó trên vắt núi Mơ hồ có thể thấy được phía trước nhất có hai bóng người Oanh một tiếng nổ trên vách núi dâng lên vô số bụi mù Xuất hiện một cái cửa động Cả ngọn núi khẽ chấn động Mấy tức sau Nơi nào đó trên đỉnh núi nhai bình bỗng nhiên đội lên cao cao Sau đó chật rách ra phun ra vô số bụi mù Hai thân ảnh kia theo bụi mù văng ra Sau đó nặng nề rơi trên mặt đất Hai người từ trên cao rơi xuống Chém vào vách núi Sau đó xuyên đỉnh núi mà ra Hẳn là đem tòa cô phong này đột xuyên qua Bụi mù dần tan Có thể tin tường chứng kiến Thanh y khách quỳ một chân trên đất Hai tay tương hợp Kẹp lấy một thanh thiết đao ngầm đen không ánh sáng Nam tử nắm thiết đao tự nhiên là vương phá Hắn không xoay người Mọi người từ bóng lưng của hắn phản phức Có thể thấy gian sơn hiểm trở Việc dạng hồng lúc này cũng đã trở lại nhai bình Phá bụi mồ lao ra Một quyền đánh về phía than y khách Tiếp theo mà đến là đóa hoa hồng nhỏ kia Đóa hoa hồng này thiếu mấy cánh Nhìn có vẻ như tổn hại Nhưng huyên lực vẫn kinh khủng chí cực Thanh y khách hai tay vừa lật Thơ ngang kiếp ngăn trợ thiết đao Dậm chân một cái Kích khởi một vệt bụi mù Đánh về phía đóa hoa hồng này Đóa hoa hồng này lần nữa nở rộ kiều diễm chí cực Phát ra tiếng rước bén nhọn. Thanh thiết đao kia càng cực kỳ vô lý lần nữa chém xuống. Ba một tiếng giòn vang, thanh kích cứ như vậy bị chém làm đôi. Thanh y y khách kêu to một tiếng, hai tay áo phức lên vô số bụi mù cố gắng tạm ngăn trong chút lát. Nhưng bụi mù không thể che hết màu sắc của tiểu hồng hoa càng không cách nào làm cho ánh đao kia mờ nhạt. Hoa hồng rực nở, thiết đao chém xuống, xòa xòa xòa xòa. Ba đạo khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng sinh ra trên nhai bình, đâm thẳng tới trời cao. Biết vân trên trời ruông sợ mà tránh đi, có chút ít mây bay hơn chậm. Trực tiếp bị xé rách thành vụn nhỏ, sau đó tiêu tán mất tiếc. Chiến đấu giữa các cường giả thần thánh lĩnh vực đủ để khiến thiên địa biến sắc. Tiếng cánh hoa nở rộ mềm nhẹ cùng thanh âm đao rơi bén nhọn, ở trong bụi mù không ngừng vang lên. Màu hồng tiên diễm cùng ánh sáng sáng ngời càng không ngừng giao thế. Đột nhiên toàn bộ màu sắc cùng ánh sáng cũng biến mất. Oanh một tiếng nổ, bụi mù tiếp tục dâng lên. Mặt đất phương viên hai dặm ở giữa nhai bình cực kỳ chỉnh tề lúng xuống nửa thước Sau đó là tỉnh mịt thời gian rất dài, không có bất kỳ thanh âm nào Mùi mù chậm rãi bay xuống Đầu tiên được nhìn thấy là mặt đất tựa như bị chèn ép vô số lần Bóng loáng cực kỳ bằng phẳng Tựa như dùng ngọc thạc để làm thành Sau đó hiện ra thân ảnh chính là biệt dạng hồng Y phục của hắn khắp nơi đều là lỗ hổng Mang theo chút máu màu vàng đang thấm ra ngoài Hắn lay động hai cái Trên mặt xuất hiện màu đỏ cực kỳ tiên diễm Sau đó nhanh chóng trở nên tái nhật vô cùng Hắn là bị nội thương rất nặng Tiếp theo Phương phá từ trong bụi mù đi ra, tay phải mang theo thiết đao, tay áo bên trái trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Hắn vẫn giống như trước, theo thói quen rủ cục lông mày, rủ cục hai vai, nhìn quả thật có chút keo kiệt. Chẳng qua bởi vì bị cục tay. Hiện tại vai trái của hắn đã thấp hơn một chút. Nhìn có chút mất tự nhiên. Phía trên có máu đang rỉ ra. Ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn dùng chỗ cục tay của mình đón đỡ một trưởng của Thanh-y khác Cũng không chịu để cho thiết đao chậm hơn dù chỉ một chết mắt Ở trong các cường giả thần thánh lĩnh vực trên đại luộc Vương phá cùng biệt dạng hồng có thể nói là hai người có chiến lực mạnh nhất Hôm nay bọn họ liên thủ mà chiến Xuất thủ lại mạnh mẽ cứng rắn Sát ý kiên quyết như vậy Không lương nửa phần đường sống Ý đồ vô cùng minh xác Bọn họ sẽ không cho than y khách cơ hội nào để rời đi Bọn họ muốn than y khách chết tha hương nóng lá của than y khách đã bị chấn vỡ Lộ ra mặt nạ đồng đầy thần bí Chính giữa mặt nạ đồng có một vết nước Rách từ trên xuống dưới Thẳng tắt mà rõ ràng, hẳn là bị thiết đao chém vào, mà địa phương còn lại còn có vô số vết nứt, nhìn tự như mặt ngoài đồ sứa bị rạn, dĩ nhiên đã không cường ngạnh bằng lúc trước. Lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt, than y khách thân thể lay động hai cái, dưới mặt nạ đồng truyền đến một thanh âm trầm muộn. Huyết thủy từ trong vết nước thẳng tắp kia trào ra Sau đó từ trong các vết nước nhỏ bé hơn rỉ ra Hình ảnh nhìn cực kỳ quỷ dị Dị thường kinh khủng Thân thể của hắn đã bị đao của vương phá cùng hoa của biệt dạng hồng chặt đứt tất cả sinh cơ Nội bộ xuất hiện vô số vết rác Ngay cả u phủ Tinh khiếu thậm chí thức hại cũng đã đầy vết rách như mạng nhện Có thể băng liệt bất cứ lúc nào Đến đây hắn không còn khả năng sống sót được nữa Trên núi mấy ngàn khỏa cổ thụ còn đang thiêu đốt Chẳng qua là bị mây mù hơi nước bao vây Hỏa thế dần dần nhỏ đi Nghĩ đến không lâu sẽ dập tắt Đỉnh núi nhai bình đồng loạt hạ xuống nửa thứ tỏa ra vô số bụi mù Nhìn tự như vòi rồng rút nhỏ vô số lần Dần dần trở thành nhạc Sắc sửa yên diệt vị cường giả thần thánh lĩnh vực này đã đi tới cuối sinh mệnh Tới lúc này vẫn không ai biết hắn là ai Nhai bình vô cùng an tĩnh Biệt dạng hồng nhìn tên than y khách kia Tầm mắt mọi người còn lại là qua lại giữa biệt dạng hồng cùng than y khách khiếp sợ cộng với ngơ ngẩn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi biệt dạng hồng cùng vô cùng biết không phải đang đuổi giết giáo hoàng bệ hạ, muốn báo mối thù giết con hay sao? Vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện một cái than y khách thần bí? Vì sao khi tên than y khách này muốn giết Trần Trường Sinh? Biệt dạng hồng chẳng những không hỗ trợ Ngược lại ngăn trở đối phương Thậm chí không tiếc bị thương nặng Cũng muốn dùng tư thái kiên quyết như thế để ra tay với người này Thậm chí làm cho người ta cảm giác không tiếc đồng quy vu tận Ngươi, làm thế nào mà biết được Thanh y khách cuối cùng đã nói chuyện Hắn quan sát biệt dạng hồng, ánh mắt trong mặt nạ đồng vẫn sâu thẳng, nhưng đã có mùi vị của tử vong Khi hắn nói chuyện, dòng máu phím màu vàng càng không ngừng từ trên các vết nước lớn nhỏ trên mặt nạ tràn ra Nhìn có cảm giác thật sự là yêu dị Tân giáo sĩ không nên xuất hiện ở Phụng Dương huyện thành Biệt dạng hồng đưa tay gạt đi máu tươi trên khóa môi Nói sự xuất hiện của hắn quá mức cố ý Cảm giác tự như có người cố ý làm cho chúng ta nhìn thấy Đây đúng là chỗ sơ hở cũng có thể nói là chỗ chưa hoàn mỹ Thanh y khách nói đó cũng không phải sắp xếp của ta Mà là trong triều đình các ngươi có người muốn thuận tiện xóa bỏ sự tồn tại của hắn Đám người bên trên nhai bình không hiểu được cuộc đối thoại này Nhưng tự nhiên cũng có người có thể hiểu Tương vương hai tay đã rời khỏi đai lưng của mình Ánh mắt khẽ nhút nhích không biết đang suy nghĩ điều gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif